Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net có cái gì đâu Mà phải sợ Thằng cô đen nhận ra Ấy là chỗ quen biết Cho nên mới thở phào nhẹ nhõm Nó cố gắng đứng dậy nói với thằng Tý Tý ơi mày, mày bôi nước mắt trâu chưa Thằng cô Tý vội vàng lấy ra lọ nước mắt trâu Lấy một ít Bôi lên trên mắt Đoạn lại đưa cho anh Hào làm theo Hai anh em Nước mắt chảy ròng ròng Lầu bầu trời mẹ nói chứ Con trâu này ăn cái gì mà sao Bôi vào nước mắt và mắt cay thế Rội rội một lúc Mới mở được mắt ra Thằng cu đen Quay sang nháy nháy với oan hồn của bà hai Bà hai hiểu ý Từ từ lướt đến chỗ thằng cu tế Và anh hào Bày ra bộ mặt kinh khủng nhất có thể Hai anh em nhà kia vừa mở mắt ra một cái thì la lên oai oái thất thanh ngã lăn ra đất thằng cu đen bịt mồm là hai anh em nó lại thằng cu tý thì sợ quá bất tỉnh nhân sự còn anh hào thì đôi mắt trợn tròn dâng dâng như sắp khóc mãi đến tận lúc được thằng cu đen trấn an thì mới bình tĩnh lại thở hồng hộc nhưng tay chân vẫn cứ run lên bần bật thằng cu đen nhìn thằng tý nằm dưới đất bĩu môi đá cho nó mấy cái Tao tưởng mày thế nào Mày mạnh miệng lắm cơ mà Mới có thế mà đã ngất Đúng là cái đồ chết nhát Bà ơi Chúng cháu chuẩn bị đủ cả rồi Bây giờ làm thế nào à bà Oan hồn của bà hai bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn rời Đoạn nói Nhanh lên Trộn tất cả mọi thứ Vào với nhau Đổ lên trên lá bùa kia quấy vật Cộng với trăng tròn Sẽ làm cho bùa không còn uy lực trong giây lát Ta lợi dụng cơ hội ấy mà thoát ra Thằng cu đen vội vàng làm theo Chỉ có anh Hào là vẫn còn sợ hãi Phân vân Không biết có nên giúp oan hồn của bà hai hay không Bởi vì thật sự là trước mắt anh Oan hồn của bà hai nhìn kinh khủng quá Thằng cu đen như hiểu ý liền chấn an anh Hào Nói rằng là bà ấy không có ý xấu Bà sẽ không hại mình Bà hai đứng ở bên kia Cũng gật đầu xác nhận Anh Hào cũng yên tâm hơn đôi chút Thế nhưng mà quả thật Là nhìn cái khuôn mặt của bà trắng bành bạch như thế Lại gật đầu ngoan ngoãn như kia Thật sự yên tâm thì yên tâm Nhưng vẫn cảm thấy giận sợn Loay hoay trộn tất cả mọi thứ lại với nhau Thì chợt nhớ ra Là chưa có nước tiểu đồng tử Hai anh em chúng nó nhìn nhau Anh ơi, bây, bây giờ làm thế nào? Ban nãy em đi hết cả rồi. Anh Hảo ngơ ngác chạy lại lay lay thằng cô tí. Thằng cô tí bị đánh thức còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì. Tự nhiên bị dựng dậy mà lại bắt đi đái. Nó toàn vừa mới trồm dậy. Lại nhìn thấy bà hai ở bên kia thì sợ quá. Lại lăn ra định xỉu tiếp. Thằng cô đen tức bụng đến túm tóc mài nó giật mạnh. Làm cho thằng cô tí nghiến răng nghiến lợi. Định kêu lên oai oái. Thằng cô đen lảo bảo. Mày to như con trâu rồi. Mà mày nhát thế. Nhanh lên. Đi làm chính sự đi xong rồi tha hô mà ngất. Thằng cô tí thấy vậy. liền rôn rẩy, liếc nhìn sang oan hồn của bà hai. Thấy bà ấy quả thật là cũng không có ý hại mình. Mới bình tĩnh từ từ. Xoay người buông cần câu. Khi nước tiểu được trộn vào cái thứ hỗn hợp kia bốc lên mùi thật sự là khó ngửi tanh tanh lợn giọng buồn nôn ba anh em phải bịt mũi mà tránh ra nhanh lên hất vào kia Kẹo, mặt trăng nghiêng đi thì không kịp đâu tiếng oan hồn của bà hai thốc giục thằng cu đen vội vàng cầm khúc tre ở bên trong có đựng cái thứ chất lỏng kinh khủng ấy Đi đến gần, vung tay hất thẳng lên miếng gỗ. Hai thứ kia vừa tiếp xúc với nhau, từng làn khói trắng bay lên, kèm theo những tiếng xèo xèo. Bất giác, một luồng âm phong từ đâu thổi về, trận gió mang theo hơi lạnh, làm cho cả ba anh em rúng gió rùng mình. Từng cành cây ngọn cỏ cũng bắt đầu trao đảo nghiêng ngả theo hướng gió mở thổi lên ken két tê sải cả da đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.